đều có chút không nỡ nhìn thẳng thật sự rất thê thảm nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì hắn ta tuyệt đối sẽ không tin loại tình huống này xảy ra trước mắt nhưng giờ việc này đã xảy ra ở trước mắt cho dù không tin lại có thể làm gì hắn ta chưa có thể cảm thán lầm huynh đệ thật sự rất mãnh liệt mãnh liệt đến rối tình rối mù thật sự quá dọa người đừng đánh đừng đánh Cuối cùng người khổng lồ không thể chịu được thống khổ như vậy, kêu thảm xin thà, đã không còn bất kỳ ý tưởng nào. Lâm phàm chậm rãi dừng tay. Cho hay không cho? Giọng nói hắn lạnh dần. Từ trong giọng nói này người khổng lồ cảm nhận được một tia lạnh lẽo, giống như nếu còn không đồng ý thì chắc chắn đối phương sẽ chém giết gã. Gã tuyệt đối sẽ không hoài nghi đối phương có năng lực như vậy hay không? Chiến đấu mấy ngày, rốt cuộc vẫn bị trấn áp. thực lực của đối phương ở trên gã căn bản không phải gã có thể chống lại trò ta trò người khổng lồ rất thống khổ gã không thể tiếp thu sự thật như vậy đáng tiếc không có cách nào gã thật sự bị trấn áp thậm chí ngay cả một chút đường sống chống lại cũng không có Nghĩ gã sinh sống ở thông thiên hài vực, từ khi mới bắt đầu có ký ức thì vẫn luôn sinh sống ở nơi đây. Mỗi ngày bắt giữ cự thú làm thức ăn, chưa từng bị người khác ức hiếp như thế. Nhưng bây giờ đừng nói là ức hiếp, đều đã bị người ta ấn đầu đấm đá, còn muốn tính mạng của gã nữa. Ngẫm lại, liệt rất thống khổ Cái loại thống khổ này ai có thể hiểu được chứ? Nói sớm không tốt, nữa. một hai phải bị đánh, quả thực chính là tự mình tìm việc mà. Lâm phàm chậm rãi buông người không lồ ra, sau đó đầu ngón tay vừa động khống chế một sợi thần hồn của người không lồ trong lòng bàn tay. Chỉ cần hắn khẽ động ý niệm trong đầu là lập tức có thể muốn tính mạng của người không lồ. Lúc này, tâm trạng lâm phàm rất không tệ, khống chế một sợi thần hồn của người không lồ, lập tức nhiều thêm một lá át chủ bài. tử vị của người không lồ rất mạnh, tuyệt đối không thể xem thường, nếu tương lai xảy ra chuyện lớn khẳng định người khổng lồ sẽ có trợ giúp rất lớn. Lâm phàm vuốt ra cổ thụ Bây giờ ngươi có thể yên tâm rồi Cổ thụ kinh ngạc Nói không nên lời Suy nghĩ trong lòng rất đơn giản Đó chính là thật sự chờ bò Đã mạnh đến mức hắn ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải Lâm phàm như người không lồ bị đánh Đến nỗi cả bộ mặt hoàn toàn thay đổi Cảm thán Cần gì phải tự tìm mất mặt Vốn dĩ không có chuyện gì Một hai phải tự tin đừng chết Giờ có thể trách ai Người khổng lồ cũng biết đối phương nhìn gã trong lòng suy nghĩ rất nhiều Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra Chỉ có thể nói xem như người giỏi Gã thật sự nhận thua Rốt cuộc Ai có thể ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy Quả thực Chính là đậu má Thế mà lại gặp loại tình huống này Ta mặc kệ người nghĩ như thế nào Lời của ta đặt ở chỗ này Cổ thụ huynh là bạn bè của ta Người bảo vệ hắn cho cẩn thận Nếu hắn xảy ra chuyện Người cũng đừng mong sống Người cũng có thể yên tâm Ta sẽ không xem người thành nô lệ mà chỉ huy Chỉ cần chờ đến lúc cổ thụ huynh trưởng thành Ta sẽ trả tự do cho người Lâm phàm cho người khổng lồ Một cái tương lai tốt đẹp trước Cho gã biết sau này người vẫn có thể tự do Mà tiền đề của tự do Chính là cổ thụ lớn lên Người khổng lồ không có biện pháp Chỉ có thể lựa chọn tiền từ lâm phàm Nếu không lại có thể làm gì đánh cũng không đánh lại đối phương, hơn nữa lũ thần hồn kia đều đã giao cho đối phương, bây giờ nói cái gì cũng vô dụng. Mặc kệ gặp được bất cứ khó khăn gì, cuối cùng đều chỉ có thể tự mình nuốt về trong bụng, không có bất cứ cách nào. Thật là một loại tuyệt vọng. Cũng may lầm phàm cho gã một chút hy vọng, đó là chờ đợi cổ thụ lớn lên, đối phương có thể tuần thủ hứa hẹn mà trả một sợi thần hồn kia cho gã. Cổ thủ ở một bên thật không ngờ rằng thật sự có một ngày sẽ xảy ra chuyện như vậy. Rất sớm trước kia, Lâm Huỳnh Đệ đã từng nói sẽ trợ giúp hắn ta, nhưng hắn ta vẫn xem luôn xem chuyện này thêm một lời nói đùa. Rốt cuộc, ai sẽ để loại chuyện này ở trong lòng chứ? Nhưng chính là như vậy, chuyện thật đúng là xảy ra. Mọi thứ đều nảy sinh ở trước mắt. Nhìn thấy cảnh tượng người khổng lồ bị Lâm phàm đánh tơi bời, tâm trạng của hắn ta miễn bàn có bao nhiêu vui sướng. Ngẫm lại tình huống những năm hắn ta bị người khổng lồ tuốt thành tư lệnh quang côn Lập tức biết phẫn nộ được cỡ nào Bây giờ trải qua những việc này Những phẫn nộ đó đã sớm tan thành mây khói Không còn sót lại chút gì Tâm trạng rất tốt đẹp Không hồ là anh em tốt của mình Hơn nữa cũng may mắn Lúc trước bản thân rất có mắt nhìn người Liếc mắt một cái lập tức nhìn ra lâm phạm không tầm thường Xem thật đúng là rất không tầm thường Quả nhiên Cổ thụ ta vẫn rất trâu bò Hàng phục người khổng lồ Đảm bảo cổ thụ được an toàn Hắn dựa lưng vào bên cạnh cổ thụ Người khổng lồ đứng ở phương xa Giống như hộ vệ tuần tra Ở xung quanh Có gã ở đây thì sẽ không có nguy hiểm Cự thú nơi đây nhìn thấy gã Chỉ có thể hoảng loạn Chạy trốn Đâu dám sẵn bậy ở trước mặt gã Giúp cuộc ngày xưa Người khổng lồ chính là lấy cự thú làm thức ăn Ăn bọn họ chính là chuyện thường ngày Cổ thụ huynh, người cậu biết Phạt Thiên Thiên Tốn Lâm Phạm dò hỏi Phạt Thiên Thiên Tốn tồn tại ở niên đại xa xưa Cổ thụ huynh sống cũng lâu, hẳn là có nghe nói qua Cổ thụ lặng im như đang hồi tưởng Hình như có nghe quá, nhưng quá xa xưa, có chút không nhớ rõ Để ta ngẫm lại Chắc chắn cổ thụ có để chuyện của Lâm Phạm ở trong lòng Quan hệ của hắn ta với Lâm Phạm cũng không phải là tốt bình thường hắn ta có thể lừa dối bất cứ kẻ nào, chỉ riêng không thể lừa dối lâm phàm. đây là tình nghĩa của hắn ta đối với lâm phàm. lâm phàm không vội, chờ đợi. đối với việc cổ thụ huynh có nhớ rõ hay không, hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, hắn chỉ thuần miệng dò hỏi mà thôi. rất nhanh, cổ thụ nhớ lại một đoạn đã từng trải qua kia. nhớ rõ, có kẻ qua danh hiệu, phạt thiên thiên tôn của thần phó giới. nghịch trời mà đi sáng lập ra hành động kinh thế hãi tục đã từng lấy sức mạnh của bản thân chống lại với trời mang đến thay đổi nghiêng trời lệch đất cho thần võ giới thế hệ sau này nên cảm ơn hắn ta lúc cổ thụ nhắc đến người này thì giọng điệu rất trầm trọng phản phất như đang nói một việc rất thần thánh lâm phàm nghi hoặc hỏi tại sao phải pha trời không biết cổ thụ lắc đầu Đúng ra là ta cũng ở thời đại Mà thiên tồn tồn tại Nhưng vẫn luôn sinh hoạt ở thông thiên hài vực Không có cách nào đến bên ngoài điều tra Đáng tiếc Lâm phàm biết Cổ thụ tồn tại từ xa xưa Kiến thức rộng rãi Không ngờ ngay cả cổ thụ cũng không biết Ngược lại rất đáng tiếc Hắn không biết tại sao phát thiên thiên tồn Phải phạt trời Duy nhất làm hắn cảm thấy có khả năng chính là Việc này hắn là có quan hệ từ vĩnh sinh Về phần là thật hay giả không biết được." Cổ Thụ nói, "Lâm huynh đệ, ta tin tưởng chắc chắn thành tựu của người trong tương lai chỉ cao chứ không thấp hơn so với bọn họ. Khi người tu luyện tới cái loại cảnh giới này, bất cứ nghi vấn gì cũng sẽ biết, bởi trên thế gian không có bí mật nào có thể giấu mãi được. Nếu không biết, vậy chỉ có một loại nguyên nhân, chính là quá yếu." Lâm Phàm đồng ý Cổ thụ huynh nói rất có đạo lý Hắn nhìn về phía người khổng lồ Có lẽ gã biết Rốt cuộc sống cũng đủ lâu Chẳng qua không có hỏi thăm Cổ thụ huynh nói rất có đạo lý Cũng nói rất rõ ràng Việc không biết chính là bởi vì bản thân quá yếu Còn không thể chạm vào cái loại cấp độ này Bây giờ hắn đã là kẻ mạnh đạo canh Thế mà còn không có tư cách động vào Tóm lại vẫn có chút không cam lòng xem ra chỉ có không ngừng tu luyện tăng cường thực lực của bản thân thì mới có thể tiếp xúc đến những bí mật mà hiện giờ hắn không thể tiếp xúc đến cổ thụ huynh bây giờ có gã hộ đạo cho người ngực không cần lo về vấn đề an toàn nữa ra ngoài cũng được một đoạn thời gian nên trở về tiếp tục tu luyện lâm phàm nói bây giờ hắn đã bước vào đại dương đạo cảnh dạo chơi bên trong bậc cảnh giới này khẳng định không thể trì trệ không tiến tuy nói hắn đã có thể trấn áp ngực không lồ nhưng yêu cầu thời gian nhất định Cần tiêu hào thời gian dài dòng như thế Chỉ có thể chứng minh Thực lực bản thân thật sự không đủ mạnh Yêu cầu tiếp tục nỗ lực Hơn nữa gần đây yêu tộc và vua thần tộc Đều hơi có vẻ yên lặng điệu thấp Không thể xem thường Ai cũng không biết đám người này lại đang mưu đồ bí mất cái gì Đồ rồi Lâm huynh đệ Hy vọng người có thể tù luyện đến cảnh giới người hài lòng nhất Người đã nói người muốn vĩnh sinh truy tìm con đường vĩnh sinh Tùy nói vẫn chưa từng gặp ai có thể vĩnh sinh, nhưng ta tin chắc người có thể trở thành một vị như thế. Cổ thụ chính là rất tin tưởng Lâm phàm, Không có lý do, Lâm phàm mang cho hắn ta cảm giác chính là như thế. Mượn lời tốt lành của cổ thụ huynh. Lâm phàm cười, hắn không có khiêm tốn, chính là cảm thấy cổ thụ huynh nói rất có đạo lý, hắn đặc biệt tự tin với tình hình của bản thân. Tất nhiên có thể trở thành thiên tôn. nếu là người khác có lẽ còn rất không tự tin nhưng lâm phàm hắn là người tự tin vào bản thân nhất lâm phàm tạm biệt cô thụ lại cảnh cáo người khổng lồ có mức sợi thần hồn kia người khổng lồ bị hắn đắn đo ở trong tay cho dù muốn phản kháng thì cũng không có dũng khí như vậy rời khỏi thông thiên hải vực thánh địa lâm phàm không vội vã trở về u tư phòng mà đi dạo ở thánh địa cho các sử tỷ sử muội cơ hội xem xét hắn Hắn thất cảm ơn đám sư tỷ sư muội đáng yêu này, ghi nhớ chuyện họ đã từng trợ giúp hắn ở trong lòng. Theo hắn xuất hiện, thánh điện náo nhiệt lên, chỉ cần là nơi hắn ở đều bắt đầu tắc nghẽn, Bảo vây xung quanh toàn là người. Rất nhiều thánh nữ đều từng có ấn tượng rất tốt với Lâm Phàm, nhưng theo tu vị Lâm Phàm tăng lên, làm ra nhiều chuyện kinh thiền động địa như vậy xong, đều cảm thấy chênh lệch giữa bản thân với Lâm sư đệ càng ngày càng lớn, có một khoảng cách khó có thể vượt qua. Cho dù các nàng là thành nữ, chỉ có thể giống như các đệ tử nữ khác, ngóng nhìn từ nơi rất xa, không có dũng khí đến gần. Thiền hoàn thánh địa cũng bởi vì nguyên nhân lâm phàm mà rất được hoàn ngợi ở thần võ giới. Rất nhiều người chỉ chú ý mình thiền hoàn thánh địa, càng có rất nhiều những đệ tử nữ nghe nói Mỹ nằm đệ nhất thần võ giới ở thiền hoàn thánh địa thì một đám giống như cắn dược vậy, vọt tới thánh địa như tổ ong. Vô số em gái trẻ tuổi đứng ở trong đám người Nhón mũi chân nhìn vào trong đám người Các nàn đều là đệ tử mới gia nhập Thánh Địa không lâu Vẫn luôn đều nghe nói Lâm Thánh Tử như thế này như thế nọ Nhưng chưa có người nào gặp quá Tính tò mò của các nàn đã sớm biết gợi lên Sau khi gia nhập Thánh Địa Đề tài nói chuyện phiếm của các sư tỷ cơ bản đều về quanh Lâm Thánh Tử Không quan tâm trò chuyện cái gì khác Đều sẽ nhắc tới Lâm Thánh Tử Điều này càng làm cho các nàn tò mò bực thiết muốn nhìn thấy lâm phàm thật sự rất muốn biết rốt cuộc hắn trông như thế nào bây giờ các nàng đã thấy được một đám đều thất thành thách chói tài đó chính là lâm thánh tử thật đẹp trai quả nhiên giống như các sư tỷ nói lâm thánh tử đúng là bảo vật trên thế gian thật muốn có thể đối mắt ở chung với sư huynh có loại suy nghĩ này không chỉ riêng mình người đâu có người khịt mũi coi thường đối với việc này cũng không biết có bao nhiêu người ôm ý nghĩ như vậy nhưng bọn họ đều là quần chúng vây xem mà thôi muốn chiếm hữu Lâm Thánh tử, hoàn toàn chính là nằm mơ. Lâm Phàm không vội vã trở về, hắn chào hỏi với các sư tỷ sư muội, vẫy tay, trên mặt tràn ra vẻ tươi cười rất sán lạn, ấm áp nội tâm của mỗi người. Khi các nàng nhìn thấy tươi cười của Lâm Phàm, thì cả một đám đều trông có vẻ rất điên khùng, phẩm phất như bị cái gì dụ hoặc vậy, thất thành thết trối tai, chẳng khác gì tẩu hỏa nhập ma. hành động điền của như thế lâm phàm đã sớm tập mãi thành thói quen mỗi lần hắn xuất hiện đều sẽ tạo nên dùng chuyển khiến cho các em gái trong thánh địa hoan hô một khi đã như vậy mà hắn còn nguyện ý ra ngoài nguyên nhân rất đơn giản sư tỷ sư muội đối xử với hắn không tệ lúc độ kiếp đã từng giúp đỡ hắn hắn cũng nguyện ý thỏa mãn loại nguyện vọng nhỏ nhỏ này của sư tỷ sư muội sau khi nói chuyện phiếm với các sư tỷ sư muội hắn trở lại ủ tử phòng Vừa đến ngọn núi lập tức nhìn thấy sư tôn đứng ở nơi đó Chầm lòng nghi hoặc là đang đợi mình hay làm gì khác Sư tôn Lâm phàm mơ miệng Mặc kệ sư tôn có phải đang đợi hắn hay không Mấy việc này đều không quan trọng Quan trọng nhất chính là nhìn thấy sư tôn mà không cho hỏi lấy một lời Vậy không phải là tìm đánh nữa. đường Phi Hồng xoay người Ánh mắt bình tĩnh nhìn Lâm phàm Lâm phàm tập trung tinh thần ánh mắt sử tôn nhìn như không gợn sóng nhờ lại mang đế chọn cảm giác hơi quái dị một chút không nghĩ nhiều càng không có suy nghĩ lung tung có lẽ là nhìn nhầm rồi lập tức lâm phạm há hốc mồm hắn không ngờ sử tôn lại vươn tay ra vứt mặt hắn đã trở lại nhẹ giọng do hỏi sử tôn do hỏi hắn hắn khiếp sợ ngậm miệng không trả lời được lại không biết nên nói cái gì chưa bao giờ thấy sư tôn chủ động như thế hơn nữa phương diện hành vi cử chỉ không khỏi có chút thân mật tiểu lão đầu vây xem nhìn thấy loại tình huống này trong lòng run sợ thẳng hồ một xảy ra chuyện sau đó nghĩ đến tình huống của bản thân lão cúi thấp đầu quyết đoán trốn đến xa xa sống đến số tuổi này suy nghĩ rất nhiều thấy được cũng nhiều đây tuyệt đối là tu la chàng. lâm phạm và đường phi hồng là người một nhà Mặc kệ bọn họ xảy ra chuyện gì đều không sao cả, nhưng lão thì khác, mặt ngoài thừa nhận chính mình là hộ đạo giả, nhưng trên thực tế là người hầu, không có một chút tác dụng nào. Nếu Lâm Đường Phi Hồng cảm thấy lão biết quá nhiều, tuyệt đối sẽ rất nguy hiểm, thậm chí còn có khả năng muốn cái mạng nhỏ của lão. Lão lựa chọn rời đi, tránh muốt màn trước mắt. Đối mặt với sự dò hỏi của Sư Tôn, Bất Trần Lâm Phàm hơi lùi về phía sau một chút, tránh đi vuốt ve của Sư Tôn. Ừm. Đã trở về Đi ra ngoài làm chút chuyện Sư Tôn Có chuyện gì yêu cầu đệ tử làm không? Đường Phi Hồng giơ tay Rất thản nhiên buồn xuống Trên mặt thiện lên vệ tươi cười Lúc lâm Phạm nhìn thấy vệ tươi cười này Thì trong lòng khiếp sợ Hắn rất ý Ít khi nhìn thấy Sư Tôn có vẻ mặt như vậy Có loại cảm giác kinh khủng không nói nên lời Không thể nào Không phải Sư Tôn thật sự muốn ra tay với mình chứ Đây cũng là một việc hắn sợ hãi từ trước đến nay Đi theo ta Đường Phi Hồng xoay người đi về phía trước Lâm phàm nhíu mày Không nghĩ ra rốt cuộc sư Tồn nói lời này là có ý gì Đối với hắn ma nói Sư tôn trước kia đích xác nói về hắn quá một Quá ít lời nói Nhưng chưa bao giờ nói quá như vậy Cố nén tò mò trong lòng Hắn không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với sư Tồn Bà ta làm tất cả những việc này rốt cuộc có ý gì Bây giờ tất nhiên hắn hiểu ý của sư Tồn Nhưng mà lại có thể có biện pháp gì chứ Đương nhiên chỉ có thể đồng ý Chẳng sợ theo như lời sư tôn Bao hàm nguy hiểm đáng sợ Thì hắn cũng phải làm lờ Lâm phàm đi theo phía sau sư tôn Cẩn nhắc Nhìn chằm chằm bóng dáng của sư tôn Điều hắn không nghĩ tới chính là Nơi sư tôn dẫn hắn tới Lại là trước phòng sư tôn cư trú. Không biết vì sao mà lâm phàm bỗng run bần bật Nghĩ đến một màn vô cùng nguy hiểm Sư tôn dẫn hắn tới nơi này Không phải là thật sự không nhịn được Một xuống tay về hắn chứ Không phải hắn suy nghĩ miền man mà là rất lâu trước kia sư tôn cũng đã bắt đầu truyền lại cho hắn tín hiệu như vậy. Hắn rất khẩn trương. Lúc nhìn thấy sư tôn đẩy cửa vào, Lâm Phàm đứng ở cửa không có đi vào. Sư tôn, có việc thì nói đi. Đồ Nhi đứng ở chỗ này nghe sư tôn dậy bảo. Lâm Phàm nhẹ giọng nói. chơi là trời, quậy là quậy. Đừng lấy trong sạch của ta ra nói giỡn. Sao hắn có thể làm ra chuyện như vậy? Tùy nói sư tôn vô cùng đẹp. Cơm mềm lại là một thứ rất thơm, nhưng đó đều là vui đùa bình thường, tuyệt đối không thể thật sự. Đường Phi Hồng nói, Người có sợ hãi sư tồn hại người hay sao? Có chút thương vị làm nũng. Lâm Phạm khóc không già nước mắt. Hắn rất muốn nói cho sư tồn, tình huống của người bây giờ thật sự làm cho đồ nhi cảm thấy sợ hãi. Ngược lại không phải nói sư tồn muốn hại ta, mà là sợ hãi người muốn ăn ta luôn. Rốt cuộc đã tới chỗ sư tôn Nhịn cũng không nhịn được rồi Đó đương nhiên không có khả năng Sao đồ nhi có thể sợ sư tôn hại ta Sư tôn yêu ta có không kịp nữa Lâm phàm trả lời Hắn nhìn trái nhìn phải Có loại ý tưởng không nói nên lời Nếu Hắn nói thật là nếu Nếu tình huống thật sự giống như chính mình nghĩ Chắc chắn hắn sẽ khẩm chút do dự Mà lựa chọn rời đi Đây cũng không phải là chuyện nói giỡn Một khi đã như vậy Theo vi sư vào đi Đồ vi hồng vẫy tay Mặc kệ là lời nói hay động tác tay chân Đều có thay đổi lòng trời lở đất so với lúc trước Lâm Phạm không biết suốt cuộc sư tôn Đã trải qua thay đổi gì Tại sao lại có thay đổi như vậy Ngay lúc Lâm Phàm đã không biết làm sao Một bóng người xuất hiện Thành chủ lầm phàm nhìn thấy thánh chủ giống như nhìn thấy dơm cứu mạng tại loại thời điểm bất đắc dĩ nhất này thánh chủ xuất hiện tự như một tia sáng lóa mắt xuất hiện vậy chiếu sáng xung quanh xua tàn đen tối sư muội ta tìm hắn có chút việc thánh chủ chậm rãi mở miệng nói hắn nhíu mày lại làm bộ như không có bất cứ chuyện gì xảy ra nói xong một lời nói rất bình thường đường phi hồng nói sư huynh tìm đồ như của ta có chuyện gì có liên quan tới tình huống ở bên ngoài thánh chủ trả lời giọng điệu lão ta bình tĩnh vẫn chưa làm người khác cảm thấy giống như sẽ có chuyện gì đó xảy ra chỉ là bây giờ không có cách nào lão ta chỉ có thể nói như vậy lâm phàm vội vàng nói sư tôn thánh chủ tìm ta có việc nhất định là chuyện lớn tao với thánh chủ đi xem tình huống trước hắn vội vàng đi tới trước mặt thánh chủ điên cuồng chuyển động đôi mắt nhỏ bộ dáng kia phảng phất như đang nói Chạy nhanh, chúng ta đừng ở chỗ này lãng phí thời gian Màu màn ta rời đi Thành chủ thấy sư muội không có mưa miệng Lập tức màn theo lâm phàm rời đi Đồng phi hồng nhìn bóng dáng hai người rời đi Đứng ở cửa phòng nhìn hồi lâu Cuối cùng cửa phòng chậm rãi khép kín Lạch cạch một tiếng Không còn bất cứ động tĩnh nào nữa Thành chủ Do cuộc sư tôn ta bị sao vậy Ta phát hiện tình huống của bà ấy có chút không đúng Lâm phàm dò hỏi Hải biết chắc chắn là Thánh chủ biết chút gì đó, nếu không sẽ không đột nhiên xuất hiện, lại còn nói dối giận hắn rời đi. Ài, Ai... Thánh chủ thở dài một tiếng, khoảnh tay đứng giống như nghĩ đến chuyện nào đó đi qua đi lại, không nói một câu, nhưng đã thể hiện ra cái loại yêu sâu này. Lâm Phàm nóng nảy, Thánh chủ, người có thể đừng vậy hay không? Có việc thì chúng ta nói ra đi. Ta thật phát hiện sự tồn có chút khác biệt, có thay đổi rất lớn so với lúc trước. hình như là áp chế chuyện nào đó. hắn đã sớm nhìn ra có vấn đề. trước kia không nói ra ngoài đó là do hắn không có xem quá nặng nề, tu vi yếu, nhìn không tới cả nhiều thứ. hiện giờ hắn đã phát hiện tình huống của sự tồn tuyệt đối có vấn đề. hơn nữa vấn đề cản lúc càng lớn đều đã sắp đặt tới mức áp chế không được, tùy thời đều có thể hoàn toàn thả ra. thánh chủ nói người biết sự tồn người tu hành tuyệt học gì không? biết Hình như là Thái Thượng Vong Tình Lục Lâm phàm nói Thánh chủ nói Không sai Chính là tù luyện tuyệt học này Loại tuyệt học này có ủy thế cực mạnh Nhưng tù luyện rất khó Cũng chỉ có nàng thiên tử tung hoành Mới được phương pháp tù luyện này Đến cảnh giới cực cao Nhưng chuyện phiền phức Chính là bắt đầu từ khi bà ta thù Người làm đổ định Sử tôn người thấy người làm nguyên hình Mà tiến vào luân hồi muốn bài trừ chướng ngại trong lòng nhưng thất bại uy lực của luân hồi vô cùng đáng sợ có thể ảnh hưởng đến bản tâm nếu không phải ý chí bà ta kiên định thì chỉ sợ đã sớm áp chế không được nhưng theo thời gian càng lâu cho dù là bà ta thì cũng sắp áp chế không nổi người hiểu chứ lâm phàm nghe mấy lời thánh chủ nói về mặt có hơi nặng nề hắn đã hiểu rõ thánh chủ Theo nhiều ý người... Vậy chẳng lẽ trong luân hồi... Sư Tôn xem ta thành... Hắn chưa nói quá trắng ra Nại mẹ nó chính là bất luân... Tuy rằng hắn nói giỡn là mấy chuyện này đều không sao cả... Chuyện quá tốt... Nhưng lúc thật muốn xảy ra ở bên cạnh... Thì hắn khẳng định muốn từ chối... Thánh chu gật đầu... Không có nhiều lời... Chỉ có thể không tiếng động thở dài... Lâm Phàm hoàn toàn hiểu rõ... Hóa ra là loại tình huống này... Hắn đã nói rồi mà... Theo thời gian trôi đi... Ánh mắt sư tôn nhìn về phía mình cản thêm quái dị Việc này mẹ nó làm cho hắn có chút không thể tiếp thu Thánh chủ Làm sao mới có thể chữa khỏi cho sư tôn ta Lâm phàm hỏi Tất nhiên là hắn nghĩ chữa khỏi sư tôn Đừng thấy sư tôn có ý về hắn Những ý này không phải tình cảm chân thật Mà là luân hồi tạo thành Tương đương với lâu ngày sinh tình Chính mình ở trong luân hồi của sư tôn Khẳng định ở bên nhau thời gian rất dài Đây luôn là mỗi một ngày chắc chắn xảy ra vấn đề cho nên hắn chỉ nghĩ chữa khỏi cho sự tồn ngàn vạn đừng xả những chuyện lùng tung rối loạn này nọ thành chủ nói tiếp biện pháp là có nhưng sự tồn người không phối hợp thì cũng vô dụng trừ khi chính bản thân bà ta có thể phá vỡ mà chướng trong lòng đến lúc đó không chỉ có thể khồi phục như thường mà tù vì cũng có thể càng tiến thêm một bước có thể đi đến một bước mà bà ta suy nghĩ kìa lâm Phạm cân nhắc hắn không biết giúp cuộc luân hồi chi hòa của mình có hữu dụng hay không nhưng hình như chuyện sư tôn gặp phải lúc này có vẻ không thích hợp cho lắm lần này luân hồi của sư tôn lấy chính mình làm khuôn mẫu thì triển tuyệt học tại chỗ sâu trong nội tâm xây dựng luân hồi thời gian ngắn ngủi vượt qua cả đời đây là một loại khác nhau như trời với đất so với luân hồi chi hòa mà hắn không chế sư tôn có nắm chắc không lâm Phạm hỏi thánh chủ trầm mặc nói khó mà nói được tất nhiên lão ta tin tưởng sư muội nhưng cho dù thánh chủ chưa từng nói chuyện yêu đương thì cũng hiểu rõ thứ tình này là làm tổn thương người nhất từ khi tù luyện cho tới bây giờ lão ta cũng không biết đã gặp qua bao nhiêu loại chuyện vì tình làm hại này đương nhiên lão ta hy vọng sư muội có thể phá vỡ mà chướng nhưng mà lão ta cũng không nắm chắc được thì ra là thế tào phàng phất đã hiểu chạy trốn và né tránh là không giải quyết được vấn đề ngược lại sẽ làm ma chướng càng thêm ngang ngược sự tồn áp chế như vậy cũng có ảnh hưởng tới bà ấy thánh chủ nếu ngươi tin tưởng ta thì chuyện kế tiếp giao cho ta xử lý đi lâm phàm nói Người có biện pháp thánh chủ thấy lâm phàm nói lưu thể son sắc mày nhăn lại cảm giác giống như hắn có thể có biện pháp hiểu sơ một vài thứ ngược lại cô có thể thử một lần lâm phàm nói Đó là biện pháp gì? Thành chủ rất tò mò Lâm Phàm nói Biện pháp khắc phục sợ hãi Chính là đối mặt với sợ hãi Nếu không mặc kệ là chạy trốn hay tránh né Đều không có hiệu quả Thành chủ cảm thấy Lâm Phàm nói giống như rất cao cấp Nhắc mãi mấy câu Lâm Phàm vừa mới nói đó Giống như có chút đạo lý Nhưng Lão ta kỳ quái như Lâm Phàm Vẫn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không ổn Tiếp theo, người chuẩn bị làm sao bây giờ? Nếu người muốn truyền tâm tu luyện Ngược lại có thể đi chỗ hư không của Thánh Địa Cho dù sự tồn người muốn quấy dây người Thì cũng có chúng ta ở đó Thánh Chủ nói Lão ta thật sự sợ sư muội và đồ nhi nhà mình Xảy ra tình huống đánh vỡ luân lý Vậy tình huống thật sự có thể nổ tung Lâm Phàm lắc đầu nói Đà tạ Thánh Chủ Nhưng đã không cần mấy việc này nữa Ta ở U Tử phòng Ta biết nên làm như thế nào." Thánh chủ ngây người nhìn Lâm Phàm, có chút ngốc, có chút há hốc mồm. Tuy rằng biết thành Như Lâm Phàm muốn làm chuyện lớn gì, nhưng vẫn luôn có chút nắm bắt không được. Lâm Phàm biết thánh chủ rất ngờ ngác, nhưng hắn không có nhiều lời. Có chuyện nói ra chưa chắc sẽ hiểu, hắn đã biết nên làm thế nào. Sự tôn đối với hắn không tệ, đã từng vẫn luôn cho rằng sự tôn thèm cơ thầy hắn. bây giờ hắn đã biết hóa ra sư tôn vẫn luôn chịu đủ mọi tra tấn hắn thật là đồ nhi tất nhiên phải vì sư tôn giải quyết loại tình huống này hắn tạm biệt thánh chủ trở lại u tư phòng mà thánh chủ như bóng dán rời đi của lâm phàm vuốt trầm dầu rơi vào trầm tư trong đầu nghĩ những lời lâm phàm nói nói thật đúng là làm cho lão ta có chút ngốc lão ta cũng không biết lâm phàm chuẩn bị trợ giúp ra sao đột nhiên lão ta nghĩ đến những lời lâm phàm vừa mới nói đó phải đối mặt và khắc phục sợ hãi hay là lão ta dừng miệng muốn nói gì đó cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng lâm phàm trở lại u tư phòng tiếp tục bế quan Nhiều phương thức bế quan của hắn đã không còn điên cuồng như lúc trước mà trở nên giống với lúc từng ở thiên Cửu thành vậy bế quan ngắn ngủi mỗi ngày còn có chuyện phải vội sáng sớm ngày hôm sau ngày mới vừa sáng lâm phàm ngừng tu luyện đi ra cửa phòng tiểu lão đầu đang luyện công buổi sáng như thấy lâm phàm xuất hiện thì lập tức chừng lớn đôi mắt giống như gặp quỷ vậy trước này lão chưa từng thấy lâm phàm sẽ xuất hiện tại loại giờ phút này trước kia thật sự chưa từng xảy ra có phải tiểu tử người bị bám vào người hay không tiểu lão đầu bị hành động đặc biệt của lâm phàm dọa sợ vẫn luôn cảm thấy hắn không phải lâm phàm mà như bị tồn tại đáng sợ nào đó bám vào người Nhiều năm như vậy, lão chưa từng thấy Lâm phàm có thể ra cửa vào loại giờ phút này Người lo lựa công buổi sáng đi Lâm phàm không để ý tới tiểu lão đầu mà đi vào phòng bếp của thánh địa Bắt đầu tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho sự tôn Quan tâm phải bắt đầu từ buổi sáng Nếu nghĩ muốn giúp sự tôn thì phải trả giá bằng hành động Trời dần dần sáng đầu Phi Hồng một đêm không ngủ, bế quan tù luyện Bà ta muốn phá vỡ mà chướng nhưng lại thất bại lần nữa Kẻ mạnh muốn có tiến triển Khó khăn cực cao Tuyệt đối không đơn giản như tưởng tượng Bà ta biết Hôm Quá không áp chế tâm cảnh dao động được Tiếp tục tiếp diễn như vậy Bà ta cảm thấy một ngày nào đó Thật là sẽ xảy ra chuyện Nhưng vào lúc này Chuyển đến tiếng đập cửa Sư tôn Ta vào được không Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi Đường Phi Hồng biết Lâm Phàm nhìn thấy bà ta Đã cố ý muốn tránh khỏi bà ta Không ngờ bây giờ lại chủ động tới Vào đi Đường Phi Hồng nhìn thấy trong tay Lâm phàm Xách theo hộp đồ ăn Sau đó liền thấy Đồ Nhi đi vào trước bàn Không đợi bà ta ra hỏi Lập tức thấy Đồ Nhi lấy đồ ăn từ trong hộp ra Sư Tôn Ta chuẩn bị bữa sáng cho người Người kết thúc tù luyện chắc đã mệt mỏi lắm rồi Không bằng nếm thử tay nghề của Đồ Nhi Lâm phàm mỉm cười Mấy thứ này đều là hắn tự mình ra tay chuẩn bị đường phi hồng không hiểu hành vi của lâm phàm nhưng nhìn thấy tình huống như vậy Tâm trạng bà ta lại có chút sung sướng đồ nhi vì sư tu luyện đối loại cảnh giới này đã sớm tích cốc không cần ăn cơm đường phi hồng nói lâm phàm chủ động tiến lên nâng đường phi hồng rất chủ động lại còn hơi làm nũng nói sử tôn đây đều là ái đồ ngại âu yếm bận việc thật lâu mới làm tốt cho dù đã tích cốc sử tôn vẫn nên nếm thử xem nếu không Tấm lòng này của đồ nhị thật có thể bị tổn thương. Đồng Phi Hồng rất sừng sốt. Bà ta phát hiện lâm phàm có thay đổi rất lớn. Thật giống như nghiêng trời lệch đất vậy. Bà ta không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dưới sự lôi kéo của lâm phàm, vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn nhìn bữa sáng tỏa ra hơi nóng trước mặt. Đồng Phi Hồng cầm cái muỗng, chậm rãi nhấp nhẹ một ngụm. Hương vị thật sự không tệ. Lâm Phạm đã biết tình huống của Sư Tôn Đầu thể nhìn Sư Tôn cứ tiếp tục như vậy Cần phải chủ động ra trận Không chiếm được mới có thể rối loạn Nếu tùy tay đạt được thì sẽ không xem thành bảo bối Sư Tôn chính là áp lực lâu lắm Mới có thể hoàn toàn bộc phát ra ngoài Sư Tôn, hương vị thế nào? Lâm Phạm ngồi đối diện đường phi hồng Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Sư Tôn Đôi mắt sáng người kia làm lòng đường phi hồng hơi có tính động Khá tốt Đường Phi Hồng nhẹ giọng nói Sư tốn Ta cực khổ chuẩn bị Mà thật sự chỉ có tốt thôi sao Lâm Phàm cảm thấy hắn như là trà xanh nam Không thèm giả ngầu nữa Trực tiếp giả đáng thương Đáng yêu Loại tình huống này Chính hắn đều có chút không thể chịu đựng được Nếu có người ở trước mặt hắn biểu hiện như vậy Sợ là hắn có thể Một cái tát đánh đối phương Thành bánh nhân thịt Nhưng sát chiều của hắn lúc này lại rất được Đường Phi Hồng ưa thích Đường Phi Hồng phát hiện đồ nhiệt của mình Thật sự thay đổi Hương vị rất tốt. Đường Phi Hồng gật gật đầu. Bà ta đã quên lần trước ăn cái gì là vào khi nào. Đã rất lâu rất lâu. Mà hôm nay lại không nghĩ rằng ăn thứ đệ từ mình chuẩn bị. Trên mặt lầm phàm lộ ra tươi cười. Phối hợp với mị lực đáng chết của hắn. Thật là vũ khí có lực sát thương nhất trên thế gian. Rõ ràng là một bữa cơm sáng rất đơn giản. Rất nhanh là có thể kết thúc. Nhưng đường Phi Hồng ăn rất chậm. mà lâm phàm cũng to gan lớn mật một tay chống mặt nghiêng đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn nhì trầm đường phi hồng đổi thành bất cứ một vị nữ tính nào sợ là đã sớm thẹn thùng cúi đầu không dám đối diện với lâm phàm nhưng mà đường phi hồng lại mỉm cười rất thản nhiên cúi đầu ăn cơm sáng ngẩng đầu đối diện mỉm cười với lâm phàm đừng nhìn lâm phàm giống như không có bất cứ chuẩn bị gì Hắn bất ngờ phát hiện Sư tôn đối với tình huống của mình Cũng chính là ma trường có chút đáng sợ Muốn trợ giúp sư tôn đột phá từng ma trường này Tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản Sư tôn Hôm nay thời tết không tệ Không bằng chúng ta ra ngoài thánh địa Đi khắp nơi nhìn xem một chút Hoặc đến gần thành trì nhìn xem Lâm Phàm nhẹ giọng nói Hắn đã sớm tập mãi thành thói quen Với mấy kích bàn này Ngắm phong cảnh, đi dạo phố là chuyện rất bình thường Bây giờ loại tình huống này của sư tôn Trốn tránh không có bất cứ tác dụng gì Ngược lại sẽ tăng thêm ma chướng. Một khi đã như vậy Hắn phải chủ động ra trận Đánh cho sư tôn trở tay không kịp Cũng được Đường Phi Hồng gật gật đầu Đồng ý với suy nghĩ của Lâm Phàm Đương nhiên, hắn không thể mang sư tôn đi dạo Ở khắp nơi trong thánh địa Rốt cuộc, theo hắn xuất hiện, lượng ảnh hưởng ấy tất nhiên rất đáng sợ. Đến lúc đó, rất có khả năng sẽ làm sự tồn có một loại cảm xúc khác. Ví dụ như, không nghĩ tới có có nhiều đồ để tiện diềm dúa nhớ thương đồ nhi của mình như vậy. Thật muốn làm sự tồn sinh ra loại ảnh hưởng mặt trái này. Vậy hắn cũng thật, chính là tội nhân. Tiểu lão đầu nhìn thấy lâm phà và đường phi hồng rời đi, chừng lớn đôi mắt. thật lâu vẫn không thể hoàn hồn, phảng phất nghĩ tới ý tưởng đáng sợ nào đó, dọa lão cả người đều toát một hồi lạnh. đây là muốn chơi một trận lớn nữa, không chỉ có tiểu lão đầu quan sát, thánh chủ cũng thời khách chú ý tình huống nơi này. nhìn thấy lâm phàm và sư muội rời đi, lông mày lão tà vẫn luôn nhíu chặt, thật lâu vẫn chưa giãn ra. hy vọng biện pháp của lâm phàm hữu dụng. lúc này Lâm Phạm không mà sư tôn đi thành trì Mà dù sơn ngoạn thủy Nhìn một vài chỗ cảnh sắc duyên dáng Nói lời dịu dàng nhỏ nhẹ Trò chuyện đều là một ít đề tài thành thời Lại không quan trọng Hắn làm như vậy Đó là khiến sư tôn thư giãn tinh thần Không nghĩ như chuyện phức tạp đó Thuộc về một loại trị liệu về mặt tinh thần Cởi chuông còn cần người buộc chuông Tùy nói không phải hắn trói vào Nhưng thứ bị trói vào lại có liên quan tới hắn Đường phi hồng liên tiếp nhìn chăm chú Nhìn đồ nhi bên cạnh Bà ta rất tò mò Rốt cuộc đồ nhi ăn xài thuốc gì Tại sao lại đột nhiên có thay đổi lớn như thế Nhưng bà ta không hỏi Ngược lại thể hiện ra về rất thưởng thụ bầu không khí hiện tại Quan hệ giữa lâm phạm và đường phi hồng Thuộc về cấm kỵ Cho dù đường phi hồng thật sự đồng ý Thì lầm phạm cũng không đồng ý vùi đùa cái gì vậy lâm phạm ta đâu phải cái loại người này Lỡ như để sư tì biết Còn không phỉ nhổ hắn Dạo trời rất bình thường, nhìn lại mang đến cho đường phi hồng một loại cảm thụ rất không tầm thường. Rốt cuộc, bà ta chưa từng có cảm giác như vậy, mà đối với Lâm Phàm mà nói, hắn đắn đò chỉ tiết rất chuẩn, rất tinh tế, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Đây là một lần trị liệu lâu dài, gấp gáp là sẽ xảy ra vấn đề. Lâm Phàm và đường phi hồng sóng vai mà đi, nhìn phong cảnh xung quanh, nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Không có nói về tù luyện, Cũng không có nói bất kỳ chuyện gì của thần võ giới Chính là nói đề tài nhìn như bình thường, không có gì đặc sắc Mà bọn họ đi ra ngoài, cho dù có yêu tộc ngồi cánh Nhìn thấy hai người bọn họ đồng thời xuất hiện Sợ là đã sớm bị dọa đến mức có thể lăn bao xa cũng đã lăn bầy xa đầu dám ở chỗ này ổn ảo Trừ khi không biết chữ chết viết như thế nào Sau một hồi, bọn họ trở lại U từ phòng, Lâm Phàm cảm thấy thu hoạch rất không tệ Ít nhất, dùng hành vi ôn nhu mà lại bao hàm tình yêu đi vào bên cạnh sư tôn, chỉ cần kiên trì bền bỉ, tất nhiên sẽ có hiệu quả. Ban đêm, hắn còn phải tiếp tục bề quan, không thể bỏ bê tu luyện. Tuy nó chậm trễ một khoảng thời gian rất dài, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, mấy thời gian này dùng ở trên người sư tôn vẫn là rất giá trị. Trong phòng, đường Phi Hồng không tu luyện mà nghĩ đến chuyện đã xảy ra lúc ban ngày. sau khi nhận lâm phàm làm đồ đệ bà ta chưa từng tiếp xúc với lâm phàm thời gian dài như thế tuy rằng lâm phàm là đồ như của bà ta nhưng từ trước đến nay đều không cần bà ta nhập lòng bấy lâu nay vẫn luôn đều đang bế quan không nghĩ rằng hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy đường phi hồng để cửa sổ trong phòng ra đứng trước cửa sổ nhìn bầu trời đêm đầy sao một trận gió mát thổi ngang qua thổi bay mái tóc của bà ta khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nhàn nhạt, nhạt. hôm nay thật là một ngày vui vẻ bà ta thật sự rất vui vẻ nghĩ đến mỗi một chuyện với đồ nhì lúc bàn ngày lại còn bắt đầu có chút chờ mong ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì mà đương nhiên lâm phạm không biết suy nghĩ của sử tồn cũng không biết sử tồn suy nghĩ cái gì bây giờ hắn đang giả sức tù luyện nhiệt tình đối với tù luyện bất kể ai cũng không thể sánh bằng sáng sớm tiểu lão đầu chờ phát hiện lâm phạm lại giống như hôm qua Vậy mà xuất hiện rất sớm, đi về phía phòng bếp. Gặp quỷ rồi, chẳng lẽ cái tên này không thông suốt được, thật sự chuẩn bị giả tài với sư tôn của mình. Suy nghĩ của tiểu lão đầu vẫn luôn vô cùng tồi tệ như trước, nghĩ hơi nhiều. Nhưng mà không thể không khiến lão suy nghĩ nhiều. Lão đã ở ưu tư phòng rất nhiều năm, chưa từng thấy lâm phàm lấy lòng sư tôn hắn như vậy. Hoàn toàn chính là cái kiểu đột nhiên thông suốt kia. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Đường phi hồng rất đẹp. Vóc người đẹp, dùng mạo có Địa vị cao, tù vi mạnh Ngoại trừ tuổi có hơi lớn Những điều khác đều là sự tồn tại khó tìm được trên thế gian Lão có thể hiểu được Lâm Phàm Dù là ai cũng không chịu nổi đâu Lâm Phạm phát hiện ánh mắt của tiểu lão đầu có gì đó là lạ Suy nghĩ một chút, dừng bước lại ta phát hiện ánh mắt của lão nhìn về phía ta có chút không đúng Có phải lão đang nghĩ đến chuyện vô liêm xì gì không? tiểu lão đầu đang lượn công buổi sáng lập tức lắc đầu ngồi ngoài không hề đừng có vụ oan ta lâm phàm hít mắt nhìn tiểu lão đầu bỏ đi lão không hiểu đâu tiểu lão đầu nhìn bóng lưng lâm phàm rời đi lẩm bẩm ta không hiểu lúc ta còn trẻ ta hiểu rõ hơn người đấy đây chỉ là tiếng gào thét không cam lòng của lão mà thôi phòng bếp thánh chủ ở bên ngoài như bóng dáng bất rộn của lâm phàm lão ta không biết suốt cuộc lâm phàm muốn làm gì nhưng lão ta không truy hỏi lâm phàm làm như vậy nhất định là có lý do riêng của hắn tình hình của sư muội làm lão ta rất lo lắng nếu không phải ý chí sư muội kiên định chỉ sợ đã sớm tàu hòa nhập mà lão ta biết phần thiền tử hòa có thể vạn tả bất sầm nhưng tình hình của sư muội đã vượt xa những gì phần thiền tử hòa có thể giải quyết không tiếng động thở dài Lặng yên rơi đi Mọi hy vọng đều gửi gắm ở trên người lâm phàm Biết đầu hắn thật sự Có thể tạo ra kỳ tích Thời gian về sau Lâm phàm vẫn luôn như thế Sáng dậy rất sớm Chủ động gần gũi đường phi hồng Mà hắn cũng không dùng việc tu luyện Tu luyện rất quan trọng Thủ đoạn của yêu tộc và vua thần tộc Vẫn chưa bày ra toàn bộ Hắn cũng không biết Cuối cùng kết quả sẽ như thế nào Còn có kẻ thần bí bị phong ấn kia Nhìn như không có cách nào để đi ra Dựa vào báo cáo của thổ Linh Hồ, thiền kiều vực mở ra, liền sẽ có một đám người lạ xuất hiện, còn sẽ đến nơi phòng ấn, rõ ràng là đến mà có chuẩn bị. Thời gian trôi nhanh, một năm qua đi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phạm vẫn luôn duy trì mối quan hệ thần thiết với Sư Tôn. tuy việc này chiếm rất nhiều thời gian tu luyện của hắn, nhưng vẫn có tiến triển cực lớn. Hắn dần dần phát hiện, phương pháp này khả thi. Sử Tồn đã từng đè nén cảm giác với hắn vào sâu trong lòng, rất kiềm nén. Cho dù biểu lộ ra là bản thân nhất định có thể chiến thắng Ma Trướng, nhưng bà ta tuyệt đối không ngờ rằng, chẳng những Ma Trướng không bị tiêu diệt mà còn theo sự kiềm nén của bà ta, cản thêm điên cuồng ngang ngược. Nhưng bây giờ Lâm Phàm bớt thời gian làm bạn với Sử Tồn, có thể phát hiện rõ ràng trạng thái của Sử Tồn tốt hơn trước rất nhiều. Tuy vẫn không thể phá tan rào càng kia, nhưng với lâm phàm xem ra có thể ổn định sự tồn cũng đã là vô cùng may mắn rồi. Bằng không, hắn ăn ngủ không yên. Tình huống bị sự tồn nhìn trộm cơ thể, người bình thường thật sự không chịu nổi. Hiện giờ, hắn đã sớm tu luyện mà hà bàn nhục vãng sinh điền. Tới mức độ viên mãn, hơn nữa đã bắt đầu cô động quy tắc. Trời đất có muôn vàn quy tắc. Cảm giác ban đầu đúng là tương ứng với quy tắc ba ngàn đại đạo. Phương diện lựa chọn có khó khăn, nhưng ứng với những quy tắc hắn muốn và cần, vẫn không vấn đề gì. Với thực lực bây giờ của hắn còn rất nhiều quy tắc không cách nào chạm vào, có thể có quan hệ rất lớn với thực lực của bản thân hắn. Có quy tắc thích cường giả, nhưng có lẽ hắn vẫn không phải cường giả chân chính. Tiếng gõ cửa chuyển đến. Lâm Phàm mở cửa, chờ phát hiện người đứng ở cửa chính là sử tôn, có thấy trong tay sử tôn cầm theo hộp cơm. Phạm nhi, tội luyện mệt rồi chứ? Vì sư đã chuẩn bị bữa sáng cho người Không sai Cho tới bây giờ tình hình đã lặng lẽ Xảy ra sự thay đổi Từng đều là lâm phàm chuẩn bị bữa sáng cho sư tôn Chủ động xuất kích Công phá đáy lòng của đối phương Nhưng hình như ở đâu đó có xuất hiện một chút vấn đề nhỏ Sư tôn mà lại chuẩn bị bữa sáng cho hắn Tình huống này Hắn có cẩn thận cân nhắc quá Cảm giác Cái này rất có khả năng chính là có quà có loại Hắn thường làm điểm tâm cho sư tôn Sư tôn làm chút bữa sáng cho hắn rất hợp tình hợp lý cách nói này hoàn toàn không có vấn đề sao phải nghĩ quá nhiều trong phòng wow tài nghệ của sư tôn tiến bộ thật lợi hại sắc hương vị đủ cả vừa nhìn liền biết ăn rất ngon lâm phàm nhìn bữa sáng đơn giản mà lại lẩm chẩm trước mặt tỏ ra rất ngạc nhiên và vui mừng không cần biết kết quả thế nào đối mặt với đồ sư tôn đưa tới cho dù tất cả đều là bột nhão đốt cháy hắn cũng có thể ăn say sưa ngon lành Còn đường cứu Sư Tôn là phải không ngừng cố gắng Trên con đường ngắn ngủi này Mà kệ gặp phải bất cứ phiền phức gì Hắn đều phải thản nhìn tiếp nhận Tuyệt đối không thể biểu hiện quá khắc nghiệt Sư Tôn làm chuyện gì Cũng có thể tha thứ Trước tiên không nói những cái khác Liền nói bữa sáng trước mắt này Nhìn như đơn giản Nhưng trong này cũng chứa đựng yêu thương Của Sư Tôn với mình Đường Phi Hồng mỉm cười Đồ nhi vừa ý bà ta cũng rất vui vẻ Vui sướng khẩm diễn ta được Người thích thì tốt Đây đều là ta học được từ bọn họ Đường Phi Hồng chưa từng làm đồ ăn Từ khi bắt đầu hiểu chuyện Bà ta vẫn luôn tù luyện Có ai có thể khiến bà ta nấu ăn Lại có ai có thể khiến cho bà ta nỗ lực như vậy Dù là mấy sư huynh đệ thần thiết kia Cũng không có tư cách như thế Cũng chỉ lâm phà mới có phúc phận như này lúc đầu phi hồng đến phòng bếp học nấu nướng thánh chủ hoàn toàn trợn chọn mắt nhìn cả người đều bị làm cho có chút bối rối đây vẫn là sư muội mà lão ta quen sao lúc nào thấy sư muội từng làm chuyện như vậy thật sự là chưa từng có lần đầu thấy chuyện như này nếu không phải tận mắt thấy thì cho dù đánh chết lão ta lão ta cũng sẽ không tin bây giờ thánh chủ liền như âm hồn lén lút chú ý tới tình hình của u tử phong Lão ta thấy sau khi sư muội rời đi từ phòng bếp thì đi đến trước phòng Lâm Phàm. Tình cảnh này dù là sư tôn đã tạ thấy thấy cũng phải bị kinh sợ đến mức không nói nên lời. Thổ huyết. Đây vẫn là đường phi hồng mà bọn họ quen sao? Lão ta không biết, số cuộc tên nhóc kia đã cho sư muội uống bùa mê thuốc lú gì, hơn nữa nhìn tình hình, lão ta có cảm giác nguy hiểm. Chính là cảm tình của sư muội với tên nhóc này dần dần ấm lên. bịa nó đừng bảo đến cuối cùng hai người thật sự ở bên nhau nếu như thế thật thì chính là muốn trở thành trò hề của toàn bộ thần võ giới mà còn hiện tại lão ta không có bất cứ biện pháp nào không thể ngăn cản nếu lão ta xuất hiện hễ nói một lời nào làm sư mỡ không vui chắc chắn phải bị đánh lâm phà mỉm cười nói sư tôn rất thông minh nấu ăn là việc rất khó nhưng sư tôn bấy học không bao lâu liệu có thể làm ra món ngon mỹ vị như này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 bà mọi người chúc mọi người ngủ ngon